Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi. Trên kênh độc truyện Chỉ Dậu, Tâm An lại được gặp tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc. Và buổi tối ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 7, tập tiếp theo của câu chuyện Mộng Tường Vi được viết bởi tác giả Thanh Thanh. Sau khi mà lắng nghe xong tập 6 của câu chuyện này, chuyển đến một nơi ở mới và giải quyết vấn đề với Nam Phong, thì cô gái Hồng Anh của chúng ta lại tiếp tục vấp phải những biến cố của cuộc đời. Và biến cố đó là gì? liệu dàng có liên quan gì đến Nam Phong hay là liên quan đến anh chàng Tiên Huy, 23 tuổi? Hãy cùng lắng nghe ngày hôm nay với Tâm An nhé. Những tình tiết câu chuyện ngày hôm nay thì rất là lạnh lẽo, cô đơn, cô độc trên hành trình tìm đến hạnh phúc của cô gái Hồng Anh. Quý vị hãy cùng theo dõi vitamin để truyền cho cô ấy những tinh thần thật là ấm áp trong buổi tối ngày hôm nay. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết của tập 7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 Và cảm nhận gì về cô nữa Vẫn là cái quan điểm cũ Lòng tự trọng không thể nào biến thành cơm để ăn Cô biết công việc của mình là hèn kém Cơ mà khi con người ta không ngừng bị cuộc sống quật ngã Và đặt vào những tình huống chớ trêu nhất Lựa chọn làm công việc như vậy Chỉ là bất đắc dĩ mà thôi Tại sao đêm qua em không về Huy hỏi một câu thực sự không liên quan Giờ giấc của cô ấy Cậu có tư cách gì để can dự Hoặc là quản lý chứ Tuy vậy Hồng Anh vẫn nhẹ nhàng đáp lời Em bận đi làm Anh có chuyện gì muốn nói sao Đêm qua anh Đức Anh đi uống rượu Tuy khuya mới về Nửa đêm không ngừng đập cửa phòng và gọi tên của em Tất cả mọi người đều biết Nghe xong Hồng Anh liền trột dạ Tối qua cô vô tình chạm mặt Đức Anh Ở hộp đêm Liền sau đó bị Nam Phong gọi đi Nên cô không biết những chuyện phía sau như thế nào Một đêm không về Thực sự là anh ta ồn ào đến mức như vậy sao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 và cả khóe môi những vết thâm hiện rõ trên nền da trắng xanh chị Hà thốt lên Hồng Anh mày bị đứa nào đánh có phải không dạ không chị em có bị ai đánh đâu ạ mày định lừa trẻ con à mắt chị đâu có bị mù những vết thâm này không phải là đánh thì là cái gì trời ơi cái mặt tiền của mày dạ thưa chị không có đâu mấy hôm nay em hơi mệt không ăn uống được gì nên tụt huyết áp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 đúng không Hà Lisa nghe xong lại được một phen hoàng hồn tại sao anh ta lại biết rõ chuyện này đến như vậy nhẹ anh ta cho người theo dõi cô vâng Thế tại sao hôm nay cô ấy không đi làm Alida cô ấy bị ốm cô có biết Hồng Anh hiện tại đang ở đâu không em em không biết nói dối mà không biết nói sao cho khéo Chị em ở cùng với nhau một người chuyển đi mà người kia lại không biết là sao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 Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 7 của câu chuyện này, Tâm An đang có rất là nhiều thắc mắc về cô gái Hồng Anh. Nếu như trong cái giao dịch đối với Nam Phong cuối ấy có đủ tiền rồi, có đủ tiền để trả nợ, có đủ tiền để lo lắng cho gia đình của mình, thì tại sao cô ấy không nghỉ việc ở cái hộp đêm này và tìm kiếm một công việc khác đúng với chuyên môn của mình và làm việc, làm lại cuộc đời của mình Bởi vì hoàn cảnh đưa đầy cô bây giờ khi mà cô giải quyết xong tất cả mọi chuyện rồi thì cô có thể dừng lại bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng mà đến bây giờ thì Hồng Anh lại chưa thể nào dừng lại được công việc này và còn để cho bao nhiêu người hội chị em ghen ghét và đánh đập cô. Nếu như bây giờ Nam Phong và Huy hai người đàn ông này ở bên cạnh che chở bảo vệ cho cô nhưng bởi vì mặc cảm cô không đồng ý thế nên ấy tại sao Hồng Anh lại không chịu từ bỏ công việc này để bắt đầu lại với một À, cuộc sống mới, biết đâu may mắn lại mỉm cười với cô và cô lại gặp được tình yêu của cuộc đời mình chứ Tâm An có rất là nhiều thắc mắc và tò mò, hay là còn góc khuất nào đó mà tác giả Thanh Thanh còn chưa cho chúng ta biết, hãy cùng lắng nghe tập 8 của câu chuyện này Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào tối ngày mai để cùng xem những chi tiết tiếp theo quý vị nhé, còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc xin chào và hẹn gặp lại